Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy từng đốm lửa sáng lập lè Đang bay lượn lở trước mặt rồi vòng ra sau Tiên chỉ huy nhật nhìn thấy Những đốm lửa ấy bèn ra lệ Đưa kiếng chiếu yêu ra đuổi bọn ma đi Tức thì Bốn tấm kiếng được cả bọn Chiếu vào các đốm lửa Nhưng những đốm lửa không biến mất Mà lại bay vòng về sau lưng Làm các bọn nhốn nháo lại Chỉa những tấm kiếng ra phía sau Chưa hết sợ hãi vì lũ ma trời. Bọn nhật lại thêm một lần khiếp vía vì thì trong rừng có ba bóng người đang đi đến. Một nữ nhân có cánh tay cán giả và hai lão già lụ cụ qua đốm lửa giỏi sáng Cả bọn khi nhìn rõ lại mới biết đây là ba con quỷ hút máu vì cả ba con ác quỷ đều có răng nanh cùng khuôn mặt xanh như tàu lạ chuối. Thiên Katatsu không còn thuốc lên lời nữa. Hồi ban ngày Là hồn ma những tên lính Nhật bị chết Vì tay sĩ quan Jamashito Nhưng chúng chỉ đến cảnh báo Không cho nhóm ông ta tiến đến hàng tử thần Còn bây giờ chỉ có ba con ác quỷ Mà lại kinh khủng hơn Tên Toshi Từng là càm tử quân trong quân đội Nhật Nên hắn đâu sợ những nguy hiểm trên người Nhưng lại sợ thứ ma quỷ Đang chìm trong đêm tối như thế này Hắn định đưa súng nhắm bắn Nhưng hồn ma châm anh và hai lão già đã cười phá lên bằng thương thành ma quỷ, ai nghe cũng phải dừng thâu gai, cười như để nhạo bán xong lúc đó hồn ma mới nói. Ma quỷ đang sống trong lòng bọn bay còn không chịu diệt mà lại muốn bắn những con ma quỷ như chúng ta hay sao? Tên chỉ huy Katatsu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lại nghe con ma nữ nói trong bọn ông ta cũng có ma quỷ cùng sống. Làm tên chỉ huy của đầu óc nhảy bèn, ông ta liền nhìn về Kawaki. Mà lúc ban ngày hắn bị một con xoay ma cắn vào cổ, thật đúng như loài con ma nữ vừa chiêu ghẹp. Lúc này khuôn mặt Kawaki dần dần thay đổi trở nên tái xanh và biến dạng đầy lồng lá Còn miệng hắn đang cong cớn, Như muốn chu lên nhờ những con xói trong giấc. Chưa hết ông ta còn thấy hai bên mép tên Kawaki cũng dần lộ ra cái răng này. Làm tên chỉ huy, Katatsu phải buộc miệng kêu thỏ. Thằng Kawaki trở thành con ma sói mất rồi. Tên Ushi cũng nhìn lại tên đồng bọn. Hắn thấy quả đúng là tên Kawaki bây giờ đang hiện hình thành con ma sói Như hai tên. Shizomi-fun. Và Akanamo hội ba ngày Dù rất đau lòng Nhưng tên kakao Đã trở thành ma phải tiêu diệt Vì thế tên Toshi không ngật ngại Cho tên đồng bọn một phát Chúng ngay vào tim Cùng một phát súng ân huệ ngay thay dự Nam tên Nhật còn lại Không ngờ con sói cắn cổ Tên kakao là một con sói ma Nó chọn hắn làm Chuyển nhân của loài xoái Bây giờ Tên Katasu mới dám lên tiếng khen Thằng Tô Si mày nhảy bén lắm Nếu không giết kịp Còn Ma Kawaki Trong chúng ta sẽ có thêm người chết nữa Còn ba oan hồn châm anh Lão triệu với chưng gìn đã cười to Cả ba cùng nói với bọn Nhật Đường đến hang đá tử thần Còn nhiều chết chóc lắm Biết quay đầu về thì không lạc bước Còn trái lại Bọn bay sẽ nhận lấy cái chết như thế mà thôi Sau khi nói xong Ba con ma đã biến nhanh trong đêm tối Không ai thấy bóng dáng chúng ở đâu Và những ánh ma chơi Cũng không còn lập lẻ hiện ra chiều ghẹo nữa Khi trời sáng Năm tên Nhật đã mệt ngoài vì mất ngủ Nhưng tên Katatsu vẫn quyết định lên đường Đi đến hàng đá tự thần Dù còn sống một người Cũng phải đến Như đúng tinh thần võ sĩ đạo của dân tộc ông ta Trên đường đi bóng tên Katasu Nhíu hẳn đôi lông mày lại Ông ta xem lại bản đồ rồi nói với bọn thuộc hạ Chỗ này có bấy do ngài Yamashito cài đặt Chúng ta phải cẩn thận Tietoshi thấy trước mắt hắn là một cái dốc Đổi có đồng cỏ xanh tươi không một cây cối mọc Nên hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của thủ lĩnh Cánh đồng cỏ này bằng phẳng qua đầu thấy có dấu hiệu nào đáng nghi ngờ Điên Katazu lắc đầu láp la. Đúng nơi này là một bãi mìn, thời gian đã làm đám cỏ xanh che kín mất hết dấu vết mà ngài Jamacito đã đánh dấu cho chúng ta. Tiên chỉ huy vừa nói dứt câu, một tiếng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net